nào là mẫu thân chẳng hiểu lạc lõng ở nơi đâu, khí thế kẻ thù lên mạnh như là mặt trời giữa trưa. Bao nhiêu mối nghi ngờ, chẳng thế nào phanh phui ra được? Mối đại thù biết bao giờ mới trả xong. Đột nhiên, chàng nghĩ tới mình đã quên mất một việc lớn. Chàng không gặp được mặt của thiếu nữ áo hồng phương tử vi, thì phải do là tin tức ở nơi người trong kiệu hoặc là về đạo hội chủ, xem bà muội của bạch thạch thần nỉ. Là đỗ như lan còn sống hay là đã chết, hoặc là lạc lóng ở nơi đâu. Để chàng còn phúc đáp lão quái nhân ở Sơn Động sau ngọn bạch thạch. Nhưng chàng đã trót xuống núi rồi, chẳng có lý do nào để mà quay trở lại, đành tạm dẹp ý nghĩ này. Thiên đài cơ đột nhiên hỏi. Huynh đại, phải chăng cừu nhân của người là ở trong hội vệ đào? Từ văn giật mình hỏi lại. sau đại thư lại hỏi câu này? Thiên đài Ma Cơ đáp Thì nhãn thần của huynh đệ Đã tố cáo cho ta hay Nhãn thần ư? Đúng vậy Ta đã nhìn thấy từ trước rồi Tuy huynh đệ hết sức là giấu giếm Xong có lúc vô tình Mối hận lại lộ ra bên ngoài Có thể ư? Huynh đệ Chuyến trước lúc mà tham gia cuộc đại điểm lập đàn Ta đã phát giác ra một điểm Khi ấy mối kết giao hắn còn nông cạn Ta không tiện hỏi việc sâu xa Sau ta phát giác ra Huynh đệ hoàn toàn biến đổi Thu lại hết những tính cách về trước Tính nông nổi biến thành thâm trầm Nhưng mà sự biến đổi đột ngột này Không phải do là sự lịch duyệt mà có Nó chỉ là một thứ mưu cơ Ta nói thẳng thắn như vậy Huynh đệ đừng trách ta Tử văn không khỏi trột dạ Song chàng rất là bội phục thiên đại Ma Cơ về con mắt quan sát tinh tế của nàng. Chàng còn siết nỗi băn khoăn vì cảm thấy mình đang ở trong tình trạng rất là phức tạp. Kẻ đối đầu mà chàng chưa hiểu lai lịch đã mấy phen toàn sát hại chàng. Hơn nữa, kẻ thù lại tỏ ra một thái độ cao thâm khôn lường khiến chàng khó mà hiểu được. Thái độ của phụ thần lại càng mịt mờ khó hiểu. Ông không chịu nói rõ tiền nhân hậu quả Về phụ đổ máu ở thất tinh bảo cho chàng hay Lại không xuất hiện liên lạc với chàng Để chàng biết đường mà hành động Trực giác từ văn cảm thấy Phụ thân đã có điều cải biến Dường như giữa hai cha con Có một bức tường ngăn cách Mà chàng không hiểu vì lẽ gì Thiên đài cơ lại nói Huynh đại Ta làm cho huynh đại không vui Xin huynh đại lượng thứ cho Chắc là huynh đại cũng biết đại thư đây Rất là quan tâm đến huynh đệ Từ văn mơ màng gật đầu đáp Tiểu đệ biết rồi Thiên đài ma cơ nhìn thần sắc của từ văn rất là phức tạp Bằng cầm mắt thiết tha Chứa đầy mối thâm tình Rồi cất tiếng hỏi Huynh đệ Nếu như mà huynh đệ đồng ý Thì đại thư sẽ sẻ một phần nỗi đâm chiều của huynh đệ Từ văn rất là cảm động Chẳng biết tình ý đối phương hoàn toàn phát ra từ nội tâm Không một tơ hào giả trá Nhưng mà cái thành kiến đầu tiên khiến cho chàng không tiến thêm được một bước nào về tình cảm. Chàng nghe nàng nói vậy, chỉ gượng cười đáp. Đại thử, khi nào cần đến đại thử viện trợ, tiểu đại sẽ có lời. Thiên đài Ma Cơ nói. Được rồi, ta chỉ hy vọng lời nói của huynh đệ là tự đáy lòng phát giả. Rồi hai người không nói gì nữa, lặng lặng chạy đi. Từ văn lọng dạ bâng khuâng không có chủ ý gì. Chàng muốn kiếm phụ thân, nhưng há phải là chuyện dễ. Dòng hồ mờ mịt, tìm người khác nào lờ xuống biển mò kim. Chàng lại đau khổ vì những cuộc tào ngộ. Nhà tàn người chết, cốt nhục phân lì, giỏ máu đầy mình. Giữa lúc mà hai người đang đi, bỗng thấy một bóng trắng thấp thoáng. Bóng người áo trắng như là quỷ mị đứng ra chặn đầu. Từ văn cùng thiên đài ma cơ liền dừng bước lại. Từ văn định thần xem hay. Bất giác, chàng chấn động tâm thần. Người này chính là thiên đài ma cơ đã cho chàng hay là diệu thủ tiên sinh. Từ văn hơi ngạc nhiên hỏi. Phải chăng các hạ chờ tại hạ ở đây? Diệu thủ tiên sinh đáp. Dĩ nhiên là thế rồi. Các hạ quả là người thủ tín. <cười> Người nói dỡn đi ừ. khi nào lão phu lại thất tín với bọn hậu sinh tiểu bối như người. Vậy thì hay lắm. Trên đường có nhiều người qua lại, chúng ta kiếm nơi khác nói chuyện đi. Từ văn đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy ngoài mấy chục trượng có một khu rừng rậm đèn xì dính liền với chân núi, liền giơ tay trò vào phía đó nói. Ờ, trong khu rừng bên kia có được hay không? Diệu thù tiên sinh đáp. À, được chứ, nhưng lão phu có điều muốn nói trước. Từ văn hỏi. Điều gì? Diệu thù tiên sinh đáp. Câu chuyện giữa ta và người hay hơn hết là đừng để một người thứ ba nào xen vào. Dĩ nhiên câu này diệu thù tiên sinh ám chỉ thiên đài ma cơ. Thiên đài ma cơ biến sắc nói. Diệu thủ tiên sinh, chị em tiểu bối vui buồn có nhau. Không nên coi là người thứ ba. Diệu thủ tiên sinh cười khanh khanh nói. Cô nương, cách xưng hồ chị em của cô nương ra chiều ở miễn cưỡng lắm. Thiên đại ma cơ khóe hạnh tròn xe hỏi lại. Các hạ chủ tâm định làm gì đây? Diệu thủ tiên sinh đáp. Hồ, oh, không có chuyện gì đâu. Nhưng cô nương là một thiếu nữ thanh tân mà nghe câu chuyện này có điều bất tiện. thiên đài ma Cờ hỏi điều gì mà bất điện với trả bất tiền diệu thù tiên sinh ngậm ngừng tỷ như là câu chuyện có dính líu đến nam nữ thiên đài ma Cờ vội nói các hạ nói ra ngoài đầu đề câu chuyện đó tại hạ hiểu rõ lắm làm gì có dính líu đến việc nam nữ diệu thù tiên sinh hỏi vặn nếu quả là việc có liên quan đến bí mật cá nhân của người ta chẳng lẽ cô nương cũng đòi tham dự vào ừ thiên đài ma cơ ngập ngừng ờ, cái đó Từ văn ngẫm nghĩ một chút rồi bảo nàng đại thư uh, đại thư đứng chờ tiểu đại ở ngoài rừng cũng được thiên đài ma cơ không biết làm thế nào liền dặn huynh đệ hãy cẩn thận kẻo mắc mưu họ đấy Từ Văn gật đầu đáp, "Tiểu đại hiểu rồi, đại thư cứ yên tâm đi." Diệu Thủ Tiên Sinh ba người đi như là quỷ mị, loáng cái đã vào rừng mất hút. Từ Văn sợ đối phương trốn mất, liền chạy theo sát nút. Trời đã hoàng hôn, trong rừng lại càng u ám, nhưng Diệu Thủ Tiên Sinh mặc áo trắng, hóa trang làm đệ tử của Ngũ Lôi Cung, nên rất dễ theo dõi. Từ Văn vào trong rừng không đầy 10 trượng, Đã thấy đối phương đứng sững chờ đợi. Từ văn còn cách diệu thủ tiên sinh chừng tám thước đã hất hàm hỏi. Chúng ta bất tất phải nói nhiều cho mất thời gian. Vòng tay ngọc các hạ để đâu? Diệu thủ tiên sinh chậm rãi hỏi lại. sau người hễ mở miệng? Lờ nhất quyết vòng tay ngọc lột vào tay của lão phủ. Từ văn hỏi. Các hạ không chịu thừa nhận hay sao? Diệu thù tiên sinh đáp. Không có vụ đó thì thừa nhận thế nào được. tại hạ không thể tin lời của các hạ. Diệu thù tiên sinh xoa tay nói. Thế thì khó rồi. Địa ngục thư sinh. Lão phù trịnh trọng thành mình. Nếu người có đủ bằng chứng đó là hành động của lão phù thì cái đầu trên cổ này người cứ việc lấy đi. Bằng không. Thì ngươi chẳng thể bỏ lề luật dạng hổ, đem chuyện không có, quang vào cho lão phù được. Từ văn cứng họng, vì chàng không lấy đâu ra được bằng chứng, mà chỉ căn cứ vào thân pháp siêu nhân của đối phương. Đồng thời, lão không sợ độc thủ mà phán đoán. Nếu đối phương kiên quyết phủ nhận, thì chàng chẳng có cách nào nữa. Diệu thù tiên sinh lại liền tiếng. Lão phù nhắc người một câu. Ngươi nên lập tức báo cho vật chủ hay là vòng tay đã bị thất lạc, để họ tìm cách đối phó hoặc là đề phòng. Không khéo mà để vật chủ bị mất một món tiền lớn, thì người có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Từ văn nghe lão nói có lý, đây là bảo vật vẫn đem theo của tưởng Minh Châu. Chưa nói tới giá trị riêng của nó, mà nó còn quan hệ rất nhiều. Nếu vụ này bị nhà họ tưởng biết ra, thì mình còn mặt mũi nào nữa đây? Chàng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không chịu lời lão, liền trầm giọng hỏi. Các hạ bảo lấy thủ cấp để mà đánh cuộc cử Diêu thủ tiên sinh thảm nhiên đáp. Đúng vậy. Từ văn nói. Được, việc đó bữa này hãy tạm thời dẹp lại đi. Diêu thủ tiên sinh lại nói. Nhài nhì, lão phù lại thức tỉnh người một điều nữa. Thiên đài ma cờ. Có tiếng hay không trên trốn dạng hồ. Từ văn ngắt lời. Tiên sinh lấy gì làm bằng cớ mà nói như vậy? Diệu thủ tiên sinh đáp. Ồ, vụ này hay có mắt đâu nhìn thấy cả mà. Từ văn nói. Ờ, về điểm này, tại hạ đã có chủ ý. Các hạ bất tất phải nhắc nhở làm gì? Diệu thù tiên sinh nói. Hay, hay lắm. Lão Phu chỉ mong người có chủ định. Tư văn lại hỏi. Các hạ còn nhớ lời hứa không? Ờ, lời hứa gì nhờ? Các hạ đã chịu lời truyền tin cho thất tình cố nhân đi đến kiếm tài hạ để kết liễu những chuyện đã qua. Diệu thù tiên sinh ngập ngừng hỏi. Y chưa đến tìm người để thuyết mình ư? Chưa. Nếu thế thì lạ thật, lão phu đã bảo ỷ vậy y đã hứa sẽ tìm gặp người kia mà. Từ Văn lạnh lùng nói, "Thôi được rồi, các hạ cứ cho biết hành tung của y, là tại hạ sẽ tìm đến nơi được." Y không có chỗ ở nhất định. Từ Văn lộ vẻ không tin nói, "Hiển nhiên là các hạ kiếm lời thoái thác, các hạ đã cùng một phe với y thì tất nhiên phải biết rõ hành tung của y diều thù tiên sinh lại hỏi giữa người vậy y đã có chuyện gì với nhau sau các hạ đã biết còn già vờ hỏi làm gì lão phu không biết thật mong người hãy nói rõ trò xin các hạ tha thứ về điểm này đại hạ không thể trình bày Diêu thù tiên sinh lại hỏi có phải ở lần trước Ngươi bảo muốn giết y. Từ văn lạnh lùng đáp. Có thể. Tại sao vậy? Các hạ bất tất phải hỏi rõ nguyên nhân. Xin cho biết hành tung của y. Cái đó khó lắm. Các hạ không nói được ư? Không được. Ngươi định làm gì? Từ văn cả quyết. Các hạ không nói hành tung y là không được đâu. <cười> không được thì sao? Từ Văn mắt lộ Hàn Quang, nói bằng một giọng kiên quyết. Tại hạ sẽ không từ mọi thủ đoạn để mà miễn sao đạt được mục đích của mình. Diệu Thù tiên sinh giật giọng hỏi, Người muốn đối phó cả với lão phủ chẳng?" "Có thể như vậy." Từ Văn đã quyết định. Phải hỏi cho ra thất tình cố nhân lạc lõng ở nơi đâu Hắn đã giả mạo phụ thần Làm người che mặt mặc áo cầm bào Rồi lại trá hình hắn tử mặt đen Làm tổng tuần sát của hội vệ đạo Cả hai lần Hắn đầu hạ sát thủ trực giết chàng Ba người này Hoặc cùng phe Hoặc có thể là một người mà xuất hiện Dưới ba bộ mặt khác nhau Chàng cho là diệu thù tiên sinh Nhất định là biết rõ tình hình Những vụ bí mật đáng sợ này không phanh phui ra là không được. Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi lão phùa đưa ra kỳ hạn cùng địa điểm để đối phương đến kiếm người có được chẳng? từ văn cương quyết đáp tài hạ không thể nhẫn nại mà chờ đợi được. chàng chỉ sợ diệu thủ tiên sinh tìm kế hoãn binh để mà tẩu thoát. lão này là tài hóa chàng rất giỏi. nếu lão không muốn hiện thần thì khó mà kiếm được. như bữa nay, nếu không có thiên tài marker đột ngột tới đầy bảo cách khám phá, thì chẳng đời nào chẳng lại nghi ngờ cho đệ tử Ngỗ lùi cùng chính là diệu thủ tiên sinh đã hóa trang. Diệu thủ tiên sinh cứ đưa ra đề nghị, sau 5 ngày y sẽ gặp người trên đường khai phòng có được hay không. Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại, liệu lời nói của các hạ có thể tin được hay chẳng? diệu thù tiên sinh đáp dĩ nhiên lão phu nói lời phải giữ lấy lời tư văn nói tại hạ cũng có một điều kiện diệu thù tiên sinh hỏi ngay điều kiện gì tư văn đáp xin các hạ cho hay lai lịch cùng xuất thân của thất tình cố nhân diệu thù tiên sinh nói về điểm này để tự y phúc đáp Lão Phu không tiện tiết lộ đâu. Từ văn nói, Nếu mà các hạ không tiếp thụ điều kiện của tài hạ, Thì tài hạ cũng không tiếp thụ lời ước của các hạ. Diệu thù tiên sinh ra triều tức giận nói, Địa ngục thư sinh, Người nói vậy chẳng là quá ngông của ngữ. Bình sinh, Lão Phu không để ai uy hiếp bao giờ đâu. Từ văn lạnh lùng nói, Bữa này, Các hạ nên phá bỏ lệ đó đi. Diêu thủ tiên sinh cười nhạt đáp. Lão phù nói tới đây, là dứt lời. Từ văn cương quyết. Các hạ đừng hòng bỏ đi. Diêu thù tiên sinh nói. <cười> Liệu bản lĩnh của người giữ được lão phù chẳng? Lão chưa dứt lời, đã nhảy lộn ngược về phía sau rồi rông tuốt. Từ văn quát lên một tiếng, phóng trưởng đánh ra. Bình một tiếng, phát trường dùng giận mãnh liệt phi thường, làm cho cành gãy lá rụng ào ảo. Xong, diệu thủ tiên sinh đã mất hút. Từ văn căm tức, tường trường thất khiếu bốc khói lên. Chàng bong mình dượt theo, nhưng mà rừng cây rậm rạp treo khuất đi thị tuyến, mà thân pháp không thi triển đến tột độ được. Chàng chợt nhớ đới thân pháp hoành không phi thân, Mà lão quái sau ngọn bạch thạch đã truyền thụ cho, liền lập tức thi triển. Tràng vọt mình lên khỏi bức màn cành cây. Chân đáp xuống một ngọn cây cao, chàng phóng tầm mắt ra, thấy bóng trắng ở xa xa, đang chạy như bay ngoài đồng, rộng mênh mông. Chàng phát huy thân pháp đến mức độ tối đa, khác nào đám bông lướt trên ngọn cây để mà dượt theo. Một người chạy, một người đuổi, chớp mắt đã xa đến 7-8 dặm. Lúc này trời đã tối hẳn, may là diệu thù tiên sinh mặc áo trắng nên vẫn có thể trông rõ đường mục tiêu. Cách đó không xa, tư văn thấy một chỗ có nhiều ánh lửa, chàng chắc đó là một thị trấn, liền bụng bảo dạ. Nếu để đối phương tiến vào trong thị trấn thì khó mà kiếm được. Trong lòng nóng nảy, chàng gia tăng tốc độ đến cực điểm, coi chẳng khác nào một làn khói nhật lướt đi. sau chàng vượt qua đưa bóng trắng chừng một trượng rồi quay lại quát lên dừng bước người áo trắng dừng lại tư văn định thần nhìn kỹ bất giác ngẩn người đối phương nào phải là diệu thủ tiền sinh hiển nhiên là một vị nữ nì nhỏ tuổi mình mặc áo trắng nữ nị áo trắng đầy vẻ giận hờn lớn tiếng hỏi lại thí chủ muốn gì đây tư văn cực kỳ bén lén Nhưng mà trong lòng rất là bội phục thân pháp của đối phương. Chàng ngượng ngùng đáp. Ờ, tại hạ xin lỗi tiểu sư Thái. Vì uh, tưởng lầm, tiểu sư Thái là người mà tại hạ muốn dượt theo. Nữ ni áo trắng ngắm từ văn từ đầu đến gót chân, run lên hỏi. Phải chăng thí chủ là điệu ngục thư sinh? Từ văn đáp. Chính là tại hạ. Nữ đi áo trắng đột nhiên mắt hạnh tròn xè, lớn tiếng quát. Địa ngục thư sinh, ngươi là hạng cầm thú, tuyệt không có một chút nhân tính. Bần ni mà không xé tàn sát ngươi thành muôn đoạn, thì thể chẳng làm người nữa. Tư văn kinh ngạc vô cùng, lùi lại một bước, cất tiếng run run hỏi. Sao tiểu dư Thái lại nói như vậy? Nữ đi áo trắng lên giọng cực kỳ oán độc. Hành vi của ngươi, cả ngươi lẫn quỷ, khó mà dùng thứ được. Từ Văn khác nào bị làn mây ngờ vực treo phủ, chàng ngạc nhiên hỏi: "Tại hạ không hiểu tiểu sư thái lờ nói gì đây?" Nữ ni áo trắng nghiến răng dằn từng tiếng: "Trốn phần môn thánh địa, há để cho người làm ô uế Từ Văn ngắt lời. tại hạ càng nghe càng chẳng hiểu chút nào. Nữ ni áo trắng nói: "Sư thúc của Bần ni đã giữ mình trong trốn không môn." Giữ trí tu hành. Thế mà người dám tiền dầm hậu sát. Người, người... Tư văn giật mình kinh hãi, run lên hỏi. Tiểu sư thái nói gì vậy? Nữ ni áo trắng nhắc lại. mi cưỡng gian rồi hạ sát sư thái của bần nỉ Tư văn hỏi. Câu đó từ đâu mà ra? Nữ ni áo trắng nghiến răng nói. Địa ngục thư sinh. Trong võ lâm Đương kim Còn ai là kẻ giết người không để lại dấu vết Từ văn lại lùi lại một bước dài Kích động nói Giết người không để dấu vết ử Nữ ni áo trắng đáp Đúng vậy Chẳng lẽ ngươi còn chối cãi chẳng Từ văn xoay chuyển ý nghĩ Bụng bảo dạ Chỉ có chất độc tồi tâm là giết người không để dấu vết Ngoài cha mình quả nhiên chưa nghe thấy ai là làm được Nhưng nếu nói về chất độc do võ công hay là ám khí nào khác Cũng có thể giết người không để dấu vết Nghĩ vậy Trang Liên nghiêm nét mặt nói Tiểu sư Thái Chẳng lẽ tiểu sư Thái chỉ nhận định Một điểm đó Mà đã buộc cho hành vi của tệ Hạ ừ Nữ ni áo trắng kích động đến toàn thân run lên Lớn tiếng hỏi lại Người phủ nhận chẳng Từ văn kiên quyết đáp tại Hạ nhất định phủ nhận Nữ ni áo trắng quát lên Nộp mạng đi Đồng thời phóng ra một trường nhằm trước tới ngực của tử văn Phát trường này bao gồm một luồng kinh lực ghê gớm Khiến người ta phải lẻ lưỡi Tử văn lạng người đi né tránh Miệng cất tiếng hỏi Tiểu sư Thái là một người đã xuất gia Mà sao lại hung hăng đến vậy Nữ ni áo trắng vờ như là không nghe thấy tiếng Phát trưởng đầu không trúng Phát thứ hai liền đánh ra Quay chừng nữ nì muốn liều mạng. Từ văn né tả tránh hữu, cơ hồ hết đường đối phó, liền nghĩ bụng. Mình không trả đòn không được nữa rồi. Đành là phải dẹp cơn hung hăng của đối phương rồi sẽ tính sau. Nếu mình bỏ chạy ngay, chẳng hóa ra là hứng lấy ổ danh. Đối phương đã nhất quyết không chịu dừng tay, thì còn nhiều chuyện rắc rối sau này. Mình phải hỏi cho ra sự thật mới được. Từ văn nghĩ vậy. Liền nhằm vào kẽ hở của những chiêu thức đối phương đánh ra một trường. Nữ đi áo trắng dên lên một tiếng, lùi lại bốn năm bước. Khác nào người phát điền, nàng lại nhún mình nhảy tới và ra tay cực kỳ hung hiểm, nhằm đánh toàn vào những bộ vị trí mạng của tư văn. Tư văn thấy đối phương ngang ngược, lừa giận bốc lên đầy ruột. Giả tỷ vào hồi trước kia khi mà chàng chưa biến đổi tính cách, mà gặp tình trạng như thế này, chàng đã hạ độc thủ rồi. tràng hắng giọng một tiếng, phản kích một trường, phát huy đến chính thành công lực. nữ ni lại rú lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng ứa máu tươi. từ văn trầm giọng nói: đại hạ thực là không có ý đả thương tiểu sư thái, chỉ vì tiểu sư thái không để cho đại hạ có dịp giải bày. nữ ni áo trắng mắt chiếu ra những tia lửa oán độc, nghiến răng nói: địa ngục thư sinh, sự thực đã rành rành do đó. Ngươi còn biện thuyết gì nữa cơ? Từ văn nói Tiểu sư Thái nói vậy Chẳng hóa ra là chủ quan quá ư Tiểu sư Thái bảo là sự thật Mà chỉ căn cứ vào lối phòng đoán sao được Tại Hà xin hỏi Sự thật phát ra trong trường hợp nào Và ở đâu? Xin tiểu sư Thái cho hay Nữ ni áo trắng lau huyết tích bên mép Dương cầm mắt phẫn nộ nhìn từ văn Rồi hằn học hỏi Ngươi nói vậy Dường như không biết chút gì thật hay sao. Từ văn đáp. Sự thật là như thế mà. Nữ ni áo trắng nói. Thôi được, sau này còn có lúc gặp nhau. Món nợ đó, dù người có tha, song trời cũng chẳng rung đầu. Chưa dứt lời, nữ ni đã vọt ra xà mấy trượng. Từ văn coi chừng không ổn, bụng bảo dạ. Vụ này không hỏi cho rõ ngọn ngành không được. Việc khác chẳng nói làm gì. nay họ quàng cho mình bốn chữ cưỡng gian giết người há chẳng phải là tầm thường chàng nghĩ vậy liền băng mình dượt theo thân pháp của nữ ni quả là phi thường từ văn đã phát huy đến 10 thành công lực mới giữ được khoảng cách không xa thêm chạy quanh thị trấn trước mắt hiện ra một miền hoang dã từ văn rượt trường một trống canh thì tới trước một tòa ni ẩm chàng đề nữ ni vào ẩm rồi mới chạy tới nơi Thấy trên cổng am treo biển để bốn chữ Từ hàng phổ độ Thì mới biết là am thờ Đức Quan Âm. Trong am bao phủ một làn không khí tịch mịch chết chóc Nữ ni vào am rồi Cổng vẫn để nửa khép nửa mở Từ văn ngẫm nghĩ một chút Rồi len lén đi vào Tòa am này không lấy gì làm rộng lắm Trong cổng tòa là một chiếc sân con Hoa cỏ um tùm Hai bên đầu có xương phòng Một gian trống, hai gian đóng kín. Theo lối đi nhỏ qua vườn hòa, là đến Phật đường. Trong Phật đường đèn xanh lè lói, khói hương nghi ngút, nhưng không một bóng người. Dãy nhà mé đông tối đen như lờ mực. Trong gian bên hữu mé tây, cửa sổ căng bằng tấm xà mỏng, thấp thoáng qua hai bóng người, dường như đang bàn bạc chuyện gì. Từ văn nghĩ thầm, mình là chàng trai xa lạ. Đêm tối sấn vào ni là một điều không ổn Chỉ bằng mình lên tiếng trước Để khỏi xảy ra chuyện hiểu lầm Giữa lúc ấy trong xương phòng có tiếng khàn khàn Của một bà già cất lên Thí chủ ở ngoài đó Phải chăng là địa ngục thư sinh Mời thí chủ vào đây Thanh âm nghe rất là êm tai Tư văn động tâm tự hỏi Đối phương là ai vậy Trong gian nhà trống, đen lửa thắp lên như là một hiên tiếp khách nhỏ bé xinh xinh, cách bày trí rất là trang nhã và sạch đẹp. Nữ ni áo trắng mà chàng vượt theo dõi, chấp tay để trước ngực đứng sang bên cửa, lạnh lùng nói. Mời thí chủ vào. Từ văn khiêm tốn thị lễ, rồi cất bước tiến vào trong khách hiền. Trong hiền, một lão ni trạc tuổi 70, vẻ mặt trang nghiêm ngồi chờ. Cầm mắt loang loáng của bà. Có một uy lực vô hình chấn áp lòng người. Lão nỉ lên tiếng: "Mời thí chủ an tọa." Từ văn tạ ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão nỉ. Long chàng rất đỗi là băn khoăn, vì lão nỉ này là người lạ mà thanh âm nghe rất là quen tai. Chàng nghĩ mãi mà không nhớ ra được đã gặp hay là nghe thấy tiếng của đối phương ở đâu. Chàng đành cất tiếng hỏi: "Xin tiền bối cho hay, Pháp hiệu là gì? Lão Nì đáp. Bẩn Nì, tên hiệu là Tu Duyên. Từ văn nói. Văn bối đường đột tiến vào Bảo Am. Xin sư thái tha tội cho. Lão Nì nói. Bẩn Nì đang mong thí chủ đến đây. Từ văn ngập ngừng. Vừa rồi quý đệ tử... Tu Duyên lão ni dơ tay ngăn Từ văn lại, ngắt lời. Tiểu đồ vô tâm hiểu lầm, Thí chủ bất tất nhắc lại làm gì nữa. Từ văn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, Chẳng lẽ đối phương đã phát giác rào hung thủ, Hoặc là biết rõ nguyên nhân cái chết ra sao? Nếu không thế, Thì làm sao lại nói đến hai chữ hiểu lầm? Nghĩ vậy chàng liền nói, Mục đích của vãn bối tới đây, Chẳng qua là để giải tỏ sự thật, Nếu là sự hiểu lầm Thì vãn bối xin cáo tử Tu duyên lão ni ngắt lời Hãy khoản đã Từ văn hỏi Tiên bối còn điều gì chỉ giáo Tu duyên lão ni đáp Xin thí chủ xét lại nguyên nhân Cái chết cho tiểu đồ. Bà đứng lên quay về phía nữ ni áo trắng Đứng bên cửa rồi nói Ngộ chân Thắp đèn lên Ngộ chân thiếu ni xoay mình tiến vào gian phòng kín mẹ hữu, thắp đèn lên. Tu Duyên lão ni xòe tay ra mời. từ văn đứng lên theo lão ni qua cửa căn phòng mẹ hữu, thì thấy trên giường mây đặt một chiếc tử thi đắp hai tấm áo cà sa. Chẳng biết ngay, đây là nữ ni bị cưỡng gian rồi bị hạ sát. Tu Duyên lão ni ra mặt hơi nhíu lại. hiển nhiên, bà cố gắng đè nén mối xúc động phấn khích trong lòng. Bà dơ bàn tay run run, Cho vào xác chết trên giường nói, Y là đại đệ tử ngộ tình của Bẩn Nì. Hôm qua Bẩn Nì có việc phải ra ngoài, Ngộ Trần cũng đi mua thực phẩm không có ở nhà, Nên xảy ra vụ thảm án này. Kẻ xấu số đã bị ô nhục rồi bị giết. Khắp mình từ trên xuống dưới, Tuyệt vô thường tích, Mà không có dấu vết gì bị trúng độc, Hay là bị nội thương Tiêu đồ ngộ trần ngờ là hành vi của thí chủ Từ văn nhíu cập lông mày hỏi Thế thì sao tiền bối lại nói Quyết đây là chuyện hiểu lầm Tu duyên lão nì đáp Vì bẩn nị biết rõ Sự việc phát sinh vào lúc thí chủ Đang ở tổng đàn hội vệ đạo Từ văn trong lòng không khỏi mơ màng tự hỏi Sao đối phương lại biết Lúc đó mình đang ở Tổng đàn Hội Vệ Đạo. Tu Duyên Lão Ni lại nói tiếp. Trước đây, một số đệ tử Hội Vệ Đạo đã bị hạ sát một cách ly kỳ tương tự như thế này. Ai cũng phán xét đây là bị chất độc vô ảnh tội tầm thù. Thí chủ hiểu rõ về chất độc này, nên Bần Ni mời tới đây để mà đoán xem. Từ văn Kinh Hải vô cùng, bụng bảo dạ. Nghe thanh âm thì dường như lão ni này đã quen biết mình và tựa hồ mụ hiểu hết cả hành vi của mình mới lại càng đáng sợ hơn. Tuy chàng nghĩ như thế nhưng mà cũng không hỏi vặn liền gật đầu hàm hồ đáp. Xin cho mở mặt ra để vãn bối xem xét. Ngộ chân thiếu ni mở một góc tấm áo cà xa lên để hở một bộ mặt người chết thì thấy tướng mạo xinh tươi có thể gọi là mỹ nhân được. Có điều Nét mặt lộ vẻ đau khổ oán hận Ngộ chân ngoảnh đầu nhìn ra phía khác Tựa hồ không nỡ coi thảm cảnh này Từ văn lấy ngón tay hé mở người bị nạn Chàng mới nhìn sơ qua Mà trái tim đã đập loạn lên Vì người chết Quá nhiên bị chất độc vô ảnh tội tâm thủ hại Chàng tự hỏi Chất độc này Chứ cha con mình già Còn ai sử dụng được nữa không Mình đã luyện thành vô ảnh tội tâm thủ, Người lẫn với chất độc Còn kẻ khác mà dùng chất độc này, tất là họ phải cho vào miệng của đối phương mới phát sinh hiệu lực. hiển nhiên, hung thủ đã cố ý tiền gian hậu sát. Chẳng lẽ đây là hành vi của phụ thần? Phụ thần mình đã có những hành động khiến cho cả người ta và quỷ thần đều căm phẫn hay sao? Nghĩ tới đây, bất giác người chàng run bần bật. Bao nhiêu ký ức đau khổ không ngớt hiện lên trong đầu của chàng. Nào là giữa thượng quan hoành với phụ thân Có mối thù đoạt thề diệt tử Hành vi đó Là hạng vi phô xỉ trong võ lâm. Nào là mẫu thân chàng Kêu bằng nhị phu nhân Đủ chứng minh phụ thân có 5 thề bảy thiếp Chàng lại nhớ tới mình Được nuôi dưỡng một cách đặc biệt Hoàn toàn mờ mịt và giả sự Mẫu thân chàng thỉnh thoảng Thở dài ra chiều bi thảm Mà không chịu nói rõ tâm sự Hiển nhiên Có ẩn tình gì đây? Sau khi chàng lớn lên mới tới thất tinh bào, những người trong bào xem chừng ai cũng có vẻ úy kỵ, mọi điều đều bí mật. Phụ thân của chàng ra ngoài mà chưa từng để lộ chân tướng. Bấy nhiều nghi vấn đã chứng minh phụ thân của chàng không hẳn là người chính đại quang minh. Nhưng chàng là con cái thì biết làm thế nào? Từ văn còn đang ngấm nghĩ thì tu duyên lão ni cất tiếng trầm trọng hỏi. Thí chủ coi thế nào? Từ văn nghiến rằng đáp Đúng vậy, quả là chết vì chất độc vô ảnh tội tâm Tu Duyên lão ni ngập ngừng nói Nếu vậy thì bẩn ni có cần phải hỏi thí chủ Từ văn nói ngay Tiên bối có điều gì xin cứ hỏi Tu Duyên lão ni nói Về chất độc tội tâm này Ngoài thí chủ đã luyện thành người cùng chất độc hòa lẫn với nhau, chẳng hiểu còn ai nữa không. Từ văn chấn động tâm thần, nhưng mà ngoài vạn vẫn ung dung đáp. Về điểm này thì văn bối không thể trình bày được. cặp mắt của tu duyên lão ni hiện ra những tia sáng chấn áp, hỏi bằng một giọng cấp bách. bần ni lớn mật xin thí chủ cho biết, lệnh sư thừa là ai. Từ văn đáp, về điểm này, văn bối cũng đành chịu. Tu Duyên lão ni lại hỏi, Thí chủ, có bạn đồng môn cùng bôn tẩu giang hồ không? Từ văn đáp, Ờ, không có. Tu Duyên lão ni đột nhiên lớn tiếng, Đúng nhỉ nhất định lợi ý rồi, ngoại y không còn ai nữa. Từ văn ru lên buột miệng hỏi, Y là ai vậy? tu duyên lão ni mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chặp tử văn dường như đã soi suốt nội tâm của chàng tử văn định thần lại dáng giữ vẻ thảm nhiên lão ni trầm ngâm hồi lâu mới đáp một tên ác ma, biết dùng độc tử văn hững hờ hỏi trong võ lầm thiếu gì người biết dùng độc tu duyên lão ni ngắt lời cái đó đã hẳn nhưng bẩn đi nắm chắc Đúng hắn không sai. Từ văn thàm nhiên hỏi. Tuyên bối có cho hay là được chăng? Tu Duyên lão ni hỏi lại. Thế chủ chả cần biết làm gì. Từ văn có chỗ dụng tâm liền hỏi gặng. Nhưng mà văn bối cũng muốn hiểu những ai giỏi dùng chất độc. Tu Duyên lão ni đáp. Vụ này còn trong vòng phỏng đoán. Có khi chừa đích xác. Kẻ xuất giả, không thể hổ đổ vụ cho người. Xin thí chủ lượng thứ cho. Từ văn cứng họng chẳng còn cách nào bắt ép người ta nói ra những điều mà họ không muốn. Có điều lòng chàng đã sẵn thành kiến, lại chiếu theo những sự trạng trước này mà suy đoán, chàng rất nghi cho phụ thân. Chất độc tồi tâm đã chế hóa theo phương pháp bí mật. Cả đến tay cao thủ độc nhất về đạo thuật là thôi vô độc, cũng chỉ biết tên. chứ không có thuốc giải được. Trên chốn giang hồ, còn ai dùng được chất độc này nữa? Đột nhiên chàng nhớ tới mấy nhân vật thần bí có thể thoát được độc thủ của mình, Tỷ như người cha mặt mặc áo cẩm bào, giả làm phụ thần, phân đàn chủ hội tụ bảo, lão ni trong tống tử ảm thất tình cố nhân, hán từ mặt đen, mạo xưng là tổng tuần hội vệ đạo. Bóng người đã cướp vòng tay của chàng và cả Diệu thủ tiên sinh Hóa trang làm trăm ngàn bộ mặt khác nhau. Bấy nhiêu người không sợ chất độc của trang, rất có thể họ biết sử dụng chất kịch độc. Từ văn nghĩ tới đây, trang thấy yên lòng trở lại được một chút. Trang hy vọng, ngoài phụ thân mình, có thể là hành vi của kẻ khác. Tu Duyên Lão Ni xòe tay nói, Mời thí chủ ra ngoài nhà dùng trà. Từ văn thấy mình chẳng có điều gì mà ở lại nữa, liền nói. Văn bối xin cáo từ Tu Duyên lão nì nói. Bẩn nì, xin lỗi thí chủ về vụ này. Từ văn nói. Tài hạ không dám, tuyên bối thật là quá khiêm nhường. Chàng nói xong, chấp tay thi lễ, rồi ra khỏi xương phòng, đi thẳng ra công am. Bây giờ chàng mới nhớ tới thiên đại mơ cờ hiện đang chờ mình ở ngoài khu rừng từ lúc chàng giao thủ với diệu thủ tiên sinh hiện giờ đã nửa đêm chàng chắc nàng cũng đã đi rồi nên không quay trở lại chỗ cũ nữa mà tính ngày đến việc khẩn yếu diệu thủ tiên sinh đã đưa ra đề nghị trong vòng 5 ngày sẽ được gặp thất tình cố nhân trên đường đi khai Phong chàng liền nghĩ ngay đến công việc chính yếu trước mắt là đến khai phòng một là để nói chuyện việc mất vòng tay hay là hỏi thăm hành tung của phụ thân ở nơi tưởng úy dần Ba là đề gặp thất tình cố nhân. Quyết định rồi, chàng nhận định phương hướng đi về phía Bắc. Một hôm tử văn đến Yển Thành, còn cách khai phòng chừng nửa phần đường, mà tính già đã mất bốn ngày. Chàng vẫn chưa chạm chán thất tình cố nhân, thì trong lòng không khỏi tức giận, và cho là diệu thủ tiên sinh không giữ được lời hứa. Từ văn không định vào thành, liền quay ra cửa tây vào một tiểu quán ở ngoài thành để ăn uống. Giữa lúc mẹ chàng đang cúi đầu xuống, tự mình rót rượu uống, bỗng nghe một gã hán tử cất giọng ồn ồn trong tiểu quán, nói với người bạn cùng bàn với gã. Này à, nhị ra, bữa này à, trịnh lục này được mở rộng nhãn giới rồi. Hán tử kêu bằng nhị ra mặt vàng như nghệ, dương cặp lông mày lên hỏi. Ờ, lão lục. ngươi nói chuyện chả có đầu có đuổi gì hết. quay gì mà mở rộng nhãn giới. Trịnh Lục đáp. Nhị già, chẳng phải là tiểu đệ nói láo đâu. Nhưng mà sống đã nửa đời người, vẫn không gặp phen này, thật là uổng. Gã mặt vàng hỏi lại. Nhưng mà việc gì kia chứ? Trịnh Lục không trả lời, hỏi lại. Nhị già có biết thần ưng bàng chủ, cổ ngọc xanh hay không? Gã mắt vàng đáp, uh, biết chứ, làm sao? Thần thủ ở cổ băng chủ thế nào? Thì uh, dĩ nhiên là một tay cao thủ hạng nhất trên trốn dòng hồ hiện nay. Trình Lục vỗ bàn một cái rồi nói, Tối qua tiểu đại qua thất Lý Cường gặp một trường náo nhiệt. Bọn cao thủ thần ưng bàng có đến hai chục tên do băng chủ cổ Ngọc Xanh thân trình thống lĩnh đến đoạt thiên vương trại để làm phân đà cho bàng hội. lúc mà quay về thất lý cường thì đụng phải thái tuế hán từ mặt vàng hỏi ngay sao thái tuế nào ờ thì là một người che mặt mặc áo cầm bảo tư văn vừa nghe đối phương nói đến người che mặt mặc áo cầm bảo liền chấn động tâm thần chú ý lắng tai nghe gã nói gì nữa hán từ mặt vàng nhấp một hơi rượu rồi hỏi sau đó thì thế nào người che mặt mặc áo cầm bảo cố ý gây chuyện chặn đường của cổ ngọc xanh tự xưng là bạn hữu của thiên vương trại chủ và muốn đứng ra xử sự, sự theo lẽ công bằng hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra một cuộc động thù hắn từ mặt vàng dường như chẳng lấy gì làm hứng thú hứng hờ nói thì những cuộc phân tranh giữa các bàng phái dòng hồ biết bao giờ nói trò xiết được trình lục giọng ồn ồn Dương cầm mắt lên như là hai cái nhạc đồng. Có vẻ bực mình hỏi. Ờ, nhị giả. Tiêu đại chưa nói đến chính đề. Nhị già đoán thử coi. Câu chuyện uh, sau đó thế nào? Hắn từ mặt vàng hỏi. Thế uh, sau đó sao nữa? Trịnh lục đáp. Bản lĩnh người cha mặt mặc áo cầm bào. Mới lờ ghê gớm làm sao? Chỉ uh, ba chiều. Ba chiều thôi nhá. Hắn đã đâm cổ bang chủ. Chết quay ra đường trường. Hắn vừa nói vừa dơ ba ngón tay lên. Hắn từ mặt vàng biến sắc run lên hỏi. Cái gì? Có chuyện đó thật ư? Từ văn nghe nói cũng kinh hồn tự hỏi. Không hiểu người che mặt mặc áo cầm bao này là chính phụ thần của mình hay là kẻ giả mạo. Trong tiểu điếm không đông khách mấy nhưng ai nấy thấy câu chuyện hấp dẫn cũng đều dừng chén lắng tai nghe. Hắn từ giọng nói ồn ồn, tức là trịnh lục Thấy người khác chú ý đến mình Càng lớn tiếng hơn nhị ra, ở đó mới là mở màn thôi Người che mặt mặc áo cầm bảo ấy Thủ đoạn lợi hại vô cùng Ờ, hắn giết xong cổ bàng chủ Hắn lại còn hạ sát thủ liên miên Toàn bộ hai mươi mấy cao thủ bàng thần ưng Đều bị chết ngay đường trường Chẳng một ai trốn thoát Hắn từ mặt vàng hỏi lão lục uh, có biết người che mặt mặc áo cầm bảo đó uh, lai lịch thế nào không hắn từ giọng nói ồn ồn đáp uh, tiểu đệ cũng không hay đâu hắn uh, chỉ nói rõ nguyên nhân rồi thì uh, hạ sát thủ liền hắn từ mặt vàng nói chắc là một nhân vật phi thường nào đấy hắn từ giọng ồn ồn kể tiếp uh, nhị ra một chuyện uh, quái đản nữa phát sinh là trong trường Lại thêm một người che mặt mặc áo cầm bảo nữa Xuất hiện đột ngột Hán từ mặt vàng chố mắt ra hỏi Sao? Ờ, sao lại kỳ vậy? Hán từ giọng ồn ồn kể tiếp Hai người che mặt mặc áo cầm bảo Giống nhau hoàn toàn Không phân biệt được Người nào đến trước Người nào đến sau Dường như hai người này Đã có chủ định từ trước Họ chạm trán nhau Chưa nói câu gì Đã động thủ liền Cả hai cùng thi triển toàn là kỳ chiều tuyệt thức, chiến đấu cực kỳ khốc liệt khiến ai coi cũng phải kinh hồn táng đẩm Tư văn cảm thấy huyết mạch chạy dầm dầm, lòng da của chàng rất nỗi là bồn trồn. Chàng hết đứng lên lại ngồi xuống, uống cạn hết chén này lại đến chén khác. hắn tử giọng ồn ồn nghỉ lễ hơi một chút rồi lại nói, cuộc chiến đấu kịch liệt dặn dài đến gần một giờ. Họ đánh nhau từ trên sườn núi, chuyển xuống đến tận chân núi, rồi và sau vừa đánh vừa tiến vào trong một khu rừng. Coi tình hình của hai bên, đầu lâm vào tình trạng cây cung cứng rừng đến độ chót thì đột nhiên có một người áo đen tới nơi. Đêm tối trông không rõ y là ai, chỉ nghe y hắng giọng một tiếng rồi tự nói một mình: "Ngày mặt vận của lão thất phủ đã đến rồi đây." Chó sói cắn chó sói rồi cả hai cùng tan sát. thật là trời cho ta cơ hội này để mà báo thủ đoạn bóng đen nhảy sổ vào trong rừng hán từ mặt vàng ra chiều nóng ruột thấy đồng bạn ngừng lại liền dục. rồi ở sau nữa hán từ giọng nói ồn ồn đáp trong rừng ở vọng ra những tiếng đào gươm chát chúa và tiếng quát tháo ồm xòm sau cùng lờ tiếp đến là hai tiếng rú thê thảm rồi im bặt Tiểu kim Cương này không ngăn được tính hiếu kỳ, liền chạy vào rừng, coi thử. Thì trời ơi, làm sao? Thì cả hai người che mặt mặc áo cầm bào, đầu thầy chết song song nằm ở trong rừng. Đầu tan mặt nát bầy nhảy, coi rất là gớm ghiếc. Từ văn tưởng chừng như là sẽ đánh xuống đầu, hồn phách bay lên. Chàng băng mình lại, túm lấy tên tiểu kim Cương trịnh lục, lớn tiếng quát lên. Người có nói thật hay không? Hán tử bị nắm, toàn thân nhũn ra không còn đất cựa quậy. Gã vừa tức vừa sợ nói. "Ồ hay, ông bạn nợ làm gì thế này? Tử văn ra mặt co rúm lại, trông khác hẳn đi. Cầm mắt của chàng chiếu ra những tia sát quang rùng rợn, Chàng gầm lên. Có thật thế không? Nói mau!" Hán tử mặt vàng đột nhiên đứng lên, phóng trường đánh vào đầu tử văn. Lúc này tử văn đã nổi cơn hùng. không còn sáng suốt nữa. Bất giác, chàng thi triển đồng thủ. Hán từ mặt vàng rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác. Bao nhiêu tiểu khách hồn vía lên mây, đứng ngẩn người ra. Hán tử giọng ồn ồn đâm liều, miệng ấp úng là không thành tiếng. Các hạ, các hạ phải chẳng lợi, uh, địa ngục thư sinh. Tử văn càng túm chặt hơn quát. Nói màu, không thì người phải chết. Ờ, đúng đúng là sự thật Không uh, dạ trá chút nào Từ văn lại hỏi Thất lý cường Cách đây bao xả Đi đi về phía tây Chừng ba chục dặm đường là tới nơi Từ văn buông tay Vọt ra ngoài tiểu quán Nhằm về hướng tây mà chạy Đầu óc của chàng trống rỗng Dường như là linh hồn đã lìa khỏi xác. Ba chục dặm lộ trình Từ văn đi chẳng mấy chốc tới nơi trang hỏi thăm người đi đường vị trí thất lý cường rồi cấp tốc chạy tới nơi trang lên gò quả nhiên là thấy còn vết tích cuộc chiến đấu dưới chân gò về mẹ hữu là một khu rừng rậm âm u kéo dài chừng mấy dặm từ văn liền chạy xuống lọt vào trong rừng bỗng có tiếng sột sạt đập vào màng tai từ văn bưng khuôn không chủ định chạy về phía có tiếng động hai người nhà quê qua đào lỗ ở chỗ khoảng trống trong cây cối Họ nhìn thấy tử văn tới nơi, sợ cuống cả lên. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy gần đó có hai tử thi, máu thịt bầy nhầy liền nhảy sâu lại như là người điên cuồng. Tử văn cảm thấy trời đất quay cuồng, cầm mắt hoa lên. Người chàng lao đảo mơ hồ muốn té. Cả hai xác chết, đầu mặc áo cầm bào, mặt mũi nát bét, không còn nhận ra được nữa. hiển nhiên cách thù hạ cực kỳ tàn nhẫn. hai người nhà quê ngơ ngác ngó tử văn. Tử văn cố chấn tính tinh thần, mà người vẫn lào đảo. Chàng cúi xuống coi, nhưng bề ngoài đã không thể nào nhận ra được ai là phụ thân của mình. Lúc này chàng chỉ còn một tia hy vọng mong manh, là cả hai sắc chết đều là người ngoài. Nhưng mà tia hy vọng này chẳng qua chỉ là phản ứng của mối thâm tình. Còn sự thực rành rành ra trước mắt, chàng không thể nào nghĩ khác hơn được. Kỳ tích đã không phát sinh thì phụ thần của chàng đã bị thảm tử rồi tham trang trước mắt khiến cho chàng cơ hồ phát điên chàng thử tìm những di vật ở tử thi xem có phát giác ra điều gì chăng trước hết chàng sục tìm trong xác chết gần mình thì thấy chẳng có gì khác lạ Sờ mò đến cái xác thứ hai chàng thấy trong mình y có bình thuốc gói thuốc đều là những chất độc chế hóa rất là tinh xảo chàng giật mình tự nhủ Đây là những đồ vật của phụ thần. Từ văn quỷ phục ngày xuống, tay chàng vuốt ve cái thi thể lạnh cứng, nước mắt tuôn rơi như là mưa. Chàng thấy mọi vật đều biến đổi. Trời biến, đất biến, nhất thiết cái gì cũng một màu ảm đạm chết chóc. Chàng không khóc được ra tiếng, chỉ nghiến rằng thương tâm và xa lệ. Nỗi bị ai không có thanh âm là cái đau khổ đến cục cừng, đưa chàng vào trạng thái mơ hồ. Hai người nhà quê vì hảo tâm muốn chôn vùi xác chết cho khỏi bị lộ hải cốt. Bây giờ họ thấy có người nhận tử thi, liền sợ rắc rối đến mình. Nhất là sự tàn sát về thù hằn của bọn giang hồ. Họ liền len lén bỏ đi. Những giọt mưa lạnh lùng kéo từ văn ra khỏi trạng thái mờ hồ. Cha ngồi thử xuống đất, miệng lầm bầm. Phụ thân chết rồi. Hung thủ là ai? Người giả mạo phụ thân cũng chết rồi. Hắn là hạng người nào? Trước kia, kẻ gia mạo làm phụ thân là người che mặt mặc áo cầm bào, đã toàn hạ sát chàng mấy lần. Hiện nhiên, hắn cũng là kẻ thù của phụ thân, và đã biết rõ lai lịch của mình mới toàn hạ sát thủ Bây giờ hắn chết rồi, thì cái bí mật này không còn ngày nào phanh phui ra được nữa. Từ văn liên tưởng đến hai người nữa, cũng đã hạ thủ giết chàng, là thất tình cố nhân, Và hắn từ mặt đen giả mạo làm Tổng Tuần hội vệ đạo. Hành động của họ đột nhiên hiện hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của chàng. Chàng đem những việc xảy ra khi mà trước dính liền vào nhau, rồi tự hỏi. Thất tình cố nhân và vệ đạo Tổng Tuần, phải chăng cũng là người mặc áo cầm bào nằm chết ở dưới đây, đã hóa chàng ra hình thức khác. Rồi chàng tự trả lời, có lẽ đúng là hắn. Đoàn chàng lại nhớ tới diệu thủ tiên sinh đã từng hứa trong vòng 5 ngày cho mình gặp mặt thất tình cố nhân trên đường đi khai phòng để kết thúc những chuyện xảy ra trước kia. Diệu thủ tiên sinh là tay thay đổi nhân dạng giỏi nhất thiên hạ. Thuật dịch dùng của lão và tình trạng bữa này là ngày thứ tư, rất là ăn khớp với nhau. Cứ tình hình này mà suy đoán thì thất tình cố nhân hóa thân làm người che mặt mặc áo cầm bào đến để mà thực hiện lời ước. Đang đứng chờ chàng ở giữa đường Không ngờ hắn lại chạm chán phụ thân của chàng Một chân một giả quay ra quyết đấu Trong vụ này Người đến trước gặp thần ưng bang chủ Đi xâm lấn thiên vương trại trở về Và giữa hắn và thiên ưng trại Có mối liên quan Nên hai bên mới thừa cơ thanh toán nhau Ngoài ra còn một trường hợp khác Là kẻ giả mạo đang truy sát thần ưng bang chủ Thì gặp phụ thân chàng đi qua Bất luận một trong hai giả thiết rất là gần sự thật này đâu có hai điểm đáng tin. Một là còn có kẻ thù khác đứng ở ngoài theo dõi, chờ cho cuộc quyết đấu của hai bên đến lúc sức cùng lực kiệt mới thừa cờ hạ thủ Hay là diệu thù tiên sinh muốn giữ cho vụ thất tình cố nhân vẫn ở trong vòng bí mật. Về điểm thứ hai, có thể mở cuộc điều trả. Còn điểm thứ nhất thì kẻ thù đã hạ thủ là ai khó mà tưởng tượng được. Từ văn trần nhớ tới Thượng Quan Hoành, vệ đạo hội chủ, là những kẻ thù thì nhất định một người trong bọn họ đã có hành động như vậy. Phụ thân của chàng chết đi, thất tinh bang tan vỡ rồi. Bất luận vù thù nghịch trước ai phải ai trái, nhưng phụ thân của chàng máu chảy phơi thầy ở đây là sự thật. Mối thù này không trả thì làm người thế nào được. Đột nhiên chàng đứng phát dậy, hăn học dậm chân tự trách. Mình cẩn thận quá thành ra nhu nhược. Nếu mình hành động sớm hơn thì có lẽ phụ thân không đến nỗi bị thảm họa. Tràng ngẩng đầu nhìn qua chỗ trống trong rừng, thấy bầu trời ảm đạm, từng đám mây đen ùn ùn kéo lên, to hồ muốn chụp cả xuống người chàng. Chàng bật cười, một tiếng cười để mỉa mai vận mệnh, một tiếng cười chứa đựng đầy sát khí rùng giận. Tư Văn thấy hai người nhà quê đã đảo lộn sẵn, liền cố nhịn đau thường. Gạt lệ mai táng phụ thần. Rồi cũng trôn vùi cả người giả mạo kia nữa. Trôn cất xong. Tư văn quỳ xuống trước mộ phụ thần. Cất tiếng thê lương khấn vái. Già già ơi. Hải Nhị giết được hết kẻ thù. Rồi sẽ đưa gì cốt về cố lý xây dựng mộ bìa. Già già có linh thiêng. Thì âm trợ cho hải Nhị Mau mau trả được những mối thù sầu tựa bể kìa. Khấn xong trang lại lệnh mấy cái. Rồi ôm mối thương tâm ra khỏi khu rừng. Sát khí trên mí mắt của chàng bây giờ lại xuất hiện. Cánh tay độc của chàng trước vẫn giấu giếm. Bây giờ để thỏ ra, tựa hồ không ý kỵ gì nữa, mà cũng chẳng cần giấu giếm ai. Chàng lại định bắt đầu cuộc tàn sát kẻ thù. Mặt chàng trở lại chơi như đá, lạnh như tiền. Óc chàng tính toán hành động của mình. Việc đi khai phong vẫn còn một điểm khẩn yếu. Hành tung phụ thân của chàng nay không cần thám thính nữa, nhưng còn vụ vòng tay ngọc chàng không thể nào không phúc đáp. Nếu không báo trước cho nhà họ tường mà đã bắt đầu hành động trả thù, sống thác không hay, thì món nợ kia vẫn còn để lại. Hôm nay là ngày cuối cùng về lời hứa của diệu thủ tiên sinh. Nếu mà không gặp thất tình cố nhân thì những điều suy đoán của chàng đứng vững. Bằng gặp, hắn là chàng sẽ đòi nợ và điều tra một chuyện bí mật. Quyết định rồi, tư văn quay về đường lớn, nhầm về phía Khai Phong mà đi. Qua ngày thứ năm, ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy, vẫn không thấy bóng thất tình cố nhân đâu, mà cũng không gặp diệu thủ tiên sinh. Chàng cho là lời phong đoán của mình đã thành sự thật. Thất tình cố nhân là người che mặt mặc áo cầm bào giả kia. Hôm ấy chàng tới thành Khai Phong. Khai Phong là thủ đô trải qua mấy triều đại. Phong cảnh thành này có rất nhiều chỗ không giống với thành thị khác. Tường phủ là nhà giàu có nhất thành của Khai Phong, nên chẳng ai không biết. Từ văn tìm đến cũng chẳng có khó khăn gì. Chàng bắt đầu do dự, không hiểu và nhà rồi sẽ nói sao đây. Chàng thầm nghĩ, mình cùng đối phương tuy là có chỗ thế giàu, nhưng ngót mười năm này vẫn rất ít đi lại. Và nhà mình còn gặp cơn thảm biến. chẳng hiểu. Họ còn có mối thâm tình gì nữa Với mình nữa không Đây là lần đầu mình vào nhà họ tưởng Để mà đòi trực tiếp với tưởng Minh Châu Thì dĩ nhiên có điều không tiện Trước hết Mình phải gặp tưởng ủy dần Nhưng mà biết mở miệng như thế nào Nói với lão đây Tưởng Minh Châu tặng mình vòng tay Chẳng hiểu phụ thân của nàng có biết hay không Chàng nghĩ tới Nghĩ lùi mà không nghĩ ra được Kế hoạch viện toàn Đành tự nhủ Mình cứ vào Rồi tới đầu hay tới đó. Nghĩ vậy, chàng đánh bạo đi thẳng đến trước phủ. Một lão già áo đen xuất hiện phía trong cổng, lão là người gác. Lão nhìn Từ Văn từ đầu xuống đến gót chân rồi hỏi: "Công tử muốn kiếm ai?" Từ Văn chắp tay đáp: "Nhờ lão trưởng thông báo với quý chủ nhân, có Từ Văn đến bái kiến." Lão già áo đen ồ lên một tiếng rồi đáp: Công tử không may rồi, gia chủ đi vắng trở về. Tư văn ngập ngừng hỏi, Vậy tiểu thư có ở trong phủ không? Lão già áo đen biến sắc nói, Xin công tử tự trọng một chút. Tư văn nghĩ bụng đây là một cơ hội rất tốt để mình gặp mặt tưởng Minh Châu. Tuy là có đường đột nhưng không thể câu nệ được. Chàng tùm tìm cười nói, tại hạ cùng quý phủ là chỗ thế giàu, xin truyền bẩm tiểu thư cho là tử văn có việc đến cầu kiến. lão già áo đen nhíu cặp lông mày rồi đáp, xin công tử hãy chờ một chút. lát sau lão áo đen trở ra với vẻ mặt niềm nở, mộtả thị tỳ áo xanh theo sau lão chạy ra nhìn tử văn, chúc câu vạn phúc rồi nói, gia tiểu thư không tiện ra đây nghinh tiếp, mời tướng công vào nhà. Từ văn gật đầu miệng nói Không dám Rồi theo ả thị nữ áo xanh tiến vào trong phủ Trang xuyên qua mấy tầng môn hộ Dường cột lâu đài chạm trổ tinh vì Coi chẳng khác nào một phủ đại vương công Từ văn đi hết hai tầng viện lạc Vào đến trước một tòa trang viện Thì thấy một thiếu nữ cùng trang thoăn thoát tiến ra ngành tiếp Nàng hơi thẹn thùng nói Ít khi được thế huynh giá lầm Xin mời vào trong hiền nói chuyện Tư Văn bất giác nóng cả mực mày, trang xá dài ngượng ngùng đáp. Tiểu Hinh mạo muội tới đẩy mong rằng thế muội miễn trách. Thiếu nữ nói, tiểu muội đâu dám, xin thiếu Hinh vào đây. Một à, tiêu Tỷ áo xanh khác vén rèm lên, Tư Văn bước lên hiền, rồi hai người chiều chủ khách ngồi xuống. Tiểu Tỷ bưng trà lên, từ Minh Châu lên tiếng trước. Tiểu Muội nghe gia phụ nói. nhà thế huỳnh gặp điều bất hạnh trong lòng lúc nào cũng băn khoăn lo lắng từ văn lòng xe lại trang cố nhịn đau khổ đáp data thế muội có dạ quan hoài tưởng minh châu lại hỏi thế đã tìm ra được kẻ thù chưa từ văn đáp tiểu huỳnh đã điều tra được một chút manh mối tưởng minh châu nói chúng ta là chỗ thông gia thân mật Vậy mà thế huynh không rời gót đến đây cho hay, khiến cho tiểu muội rất là thắc mắc. Từ văn không quen kiểu khách sáo, chàng đi thẳng vào vấn đề, ngập ngừng nói. Ờ, thế muội tiểu huynh đến đây để thỉnh tội. Tưởng Minh Châu ngắt lời. Thế huynh có điều gì mà thỉnh tội? Từ văn bẹn lén đáp. Ờ, trước đây thế muội có tặng chiếc vòng tay bằng ngọc biếc. Tiểu huynh không cẩn thận. Đã đánh mất rồi. Tưởng Minh Châu hơi biến sắc mặt. Nàng hỏi. Thiếu huynh để mất trong trường hợp nào? Từ văn mặt đỏ bừng lên. Ấp úng đáp. Nói ra thì càng thêm hổ thẹn. Tiểu huynh đang cầm xem trên tay. Thì bị người cướp giật chạy mất. Tiểu huynh chắc là kẻ hạ thù này. Đã dòm ngó lầu. Chụp được thời cơ liền ra tay ngay. Đáng hận hơn nữa. Lờ cho tới này, Tiểu Huynh vẫn chưa điều tra được đối phương là ai. Cả tướng mạo của hắn cũng không biết rõ. Tưởng Minh Châu an ủi. Thế Huynh, việc đã qua rồi thì để cho qua đi. Kẻ khác lấy được cũng bằng đồ bỏ đi. Từ Văn nói. Tiểu Huynh thề rằng phải tìm cách lấy về cho bằng được. Thế Muội không bắt lỗi càng khiến cho Tiểu Huynh thêm thẹn mặt. Tưởng Minh Châu nói. Tiểu huynh nói vậy, chẳng hóa ra chúng ta là người ngoài ư? Từ văn lảng sang chuyện khác. Nghe nói thế thúc ra ngoài chưa về phải không? Tưởng Minh Châu đáp. Phải rồi, chỉ trong một hai ngày là do phụ trở về. Từ văn nói. Mục đích tiểu huynh đến đây là để thỉnh tội với thế muội vì việc mất vòng tay. Và đồng thời cũng để vấn an thế thúc. Tưởng Minh Châu ngắt lời Làm chuyện nhỏ mọn đó Mà Thế Huynh phải quan tâm ư? Từ văn nói Tiểu Huynh xin cáo tử